Sĩ. Nhân vật Don Quen trong một tác phẩm của Carlos Khetteneda nói rằng mỗi người chúng ta cần phải sống như một dũng sĩ. Hình ảnh người dũng sĩ rung động sâu xa với kinh nghiệm thiền quán. Người dũng sĩ đối diện với mọi hoàn cảnh của cuộc đời như là những thử thách. Anh ta đối phó một cách vẹn toàn mà không bao giờ than vang hay hối hận. Theo đa số chúng ta thì, giá trị của mỗi người tùy thuộc vào sự phê phán, chấp nhận của những người chung quanh. Đối với người dũng sĩ, giá trị nằm ở sự toàn thiện của chính mình. Toàn thiện có nghĩa là sống trong chánh niệm. Một cách trọn vẹn, và tinh mật. Những gì ta đang cố thực hiện ở đây, là tự tìm hiểu mình, điều cao quý nhất mà một người có thể làm được. Công việc này khó, hiếm hoi và đòi hỏi một sự toàn thiện. Nhưng ta không cần phải bỏ nơi này để đi đến một sa mạc hoang vu hay một hang động nào đó trên dãy Hi Mã, Lạp Sơn Ta chỉ cần trao dồi những đức tính tốt, có khả năng đem lại cho ta một sự thức tỉnh trọn vẹn trong từng giây phút. Trong câu chuyện về Siddhartha, Hermenhet, có mô tả hình ảnh rất đẹp của người dũng sĩ, hơi khác với hình ảnh của Don Quang. Siddhartha kể rằng sự luyện tập giúp anh có được ba quyền năng anh có thể suy nghĩ anh có thể chờ đợi và anh có thể nhịn ăn ba đặc tính của tâm ba đức tính của một dũng sĩ khả năng suy nghĩ ở đây có nghĩa là sáng suốt tỉnh táo không hoang mang bối rối về việc đang xảy ra đến với ta Trên phương diện thân thể, Nó có nghĩa là ý thức được oai nghi, hơi thở của mình, Thấy được sự vận động của các hiện tượng vật lý, Biết điều độ trong sự ăn uống, ngủ nghỉ của mình, Duy trì sự cân bằng giữa các năng lực trong thân. Trên phương diện tâm thức, Nó có nghĩa là ý thức được tình cảm, tư tưởng, và những trạng thái khác nhau trong tâm, không bị lôi cuốn theo cơn lốc xoáy của tư tưởng, lúc nào cũng giữ được sự an tĩnh, cân bằng trong tâm mình. Khả năng suy nghĩ của Siddhartha cũng bao gồm cả lòng can đảm, không bị nô lệ vào thành kiến và sự cố chấp. Can đảm đủ để cởi mở quan niệm để chấp niệm những điều khác. Siddhartha không bao giờ tin mù quáng vào một điều gì. Anh ta không tin ở bạn bè, ở cha mẹ mình, ở các vị thầy hay cả nơi Đức Phật. Anh muốn phải tự chính mình chứng nghiệm được chân lý. Và nhờ động lực này mà anh đã can đảm, Mở rộng tư tưởng của mình ra Trải nghiệm tất cả Siddhartha đã bỏ vào rừng trong ba năm trời Để tu theo lối khổ hạnh, ép sát Rồi anh ta lại vui sống với Kamala Một cô gái giang hồ hạng sang Hoặc tham gia vào chốn thương trường Bon chen, lừa lọc Anh ta lúc nào cũng sẵn sàng và có đủ can đảm để chấp nhận thử thách và bằng lòng với mọi hậu quả. Anh không để cho những sự phân biệt nhỏ nhoi làm nản chí Khả năng suy nghĩ bao gồm sự sáng suốt và lòng can đảm dùng để trực tiếp trải nghiệm, thăm dò và quan sát những sự việc đang xảy ra. Lòng can đảm của một dũng sĩ là điều cần thiết. cũng như sẽ được phát triển trên con đường thiền quán. Ngồi với cơn đau của mình mà không tránh né hay trốn chạy điều đó đòi hỏi một sự can đảm, hoặc là dám đối mặt để vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Sự quán chiếu này cần một sự can đảm không nhỏ, nhưng nhờ vậy ta mới có thể khám phá. Hiểu được những sự thật sâu xa của thân và tâm. Lúc đầu, tâm ta sẽ rất loạn động vì những thói quen thường ngày của ta bị xáo trộn. Phải can đảm lắm, ta mới có thể buông bỏ tất cả những gì ta hằng nắm giữ cho sự an ninh của mình. Hãy xả bỏ để trải nghiệm được dòng vô thường. Phải có can đảm, ta mới dám đối diện và đương đầu với nỗi bất an căn bản và cố hữu của tiến trình thân tâm. Để đối diện với sự thật là chúng ta đang tàn hoại trong mỗi giây phút. Không có một nơi nào để ẩn náu Phải có can đảm mới chết được. Trải nghiệm về sự chết của cái ngã. Trải nghiệm được cái chết trong khi... Mình vẫn còn sống Điều đó cần đến lòng can đảm Không sợ sệt của một đại dũng sĩ Siddhartha có thể suy nghĩ Chờ đợi và nhịn ăn Chờ đợi có nghĩa là Kiên nhẫn và thinh lặng Nó có nghĩa là Không bị lôi cuốn vào hành động Chỉ vì lòng ái dục Nếu chúng ta không có khả năng chờ đợi Mỗi khi ham muốn khởi lên Nó sẽ dẫn đến hành động Và rồi ta lại bị trôi lăn Theo vòng bánh xe của ái dục Đôi khi người ta thường lầm lẫn Dưới chờ đợi với sự bất động Không làm gì cả Hoàn toàn không phải như vậy Trang tử có viết Sự bất động của người trí Không phải là không làm gì hết Mà có nghĩa là không tính toán nó không bị lây chuyển bởi bất cứ một việc gì bậc thánh nhân an tĩnh vì họ không động chứ không phải vì họ cố ý làm an tĩnh nước lặng giống như gương một mặt phẳng hoàn toàn nếu nước thật trong và thật phẳng thì tâm của bậc thánh nhân cũng thế tâm của người trí luôn luôn thanh thản nó là tấm gương của trời đất Vạn vật, vắng lặng, an tĩnh, thanh thản, thinh lặng, bất động, đây là lãnh vực của trời đất. Nó chính là đạo, bậc trí tìm nơi đây, chỗ an nghỉ cho họ. Khi an nghỉ, họ sống vắng lặng. Chờ đợi có nghĩa là sự tĩnh lặng của tâm trong bất kỳ một hoạt động nào. Nếu chúng ta cứ bận rộn đi truyền đạo, ta sẽ không có được một cái nhìn rõ ràng. Ta sẽ không thể nhận được rằng sức mạnh và sự hiểu biết phát sinh từ sự thinh lặng. Và nhất là ta sẽ không ngưng được sự đối thoại trong nội tâm. Ta sẽ trở thành tù nhân của mớ văn tự, chữ nghĩa. Chúng ngăn cản. không cho ta liên lạc với thế giới chung quanh một cách cởi mở và tự nhiên. Thế giới chung quanh khác biệt với những khái niệm và thành kiến của ta nhiều lắm. Chấm dứt những đối thoại trong nội tâm là có khả năng chờ đợi và lắng nghe. Chính nhờ lắng nghe con tim mà Siddhartha đã rời bỏ cha mình để đi vào con đường khổ hạnh Mà rồi từ giả rừng sâu Để trở về với thế giới trần tục của thương mại và sắc dục Nhưng dần dần Sự lắng nghe của anh ta trở nên mờ ám Vì những đam mê khoái lạc của sắc dục Cho đến một lúc Anh không còn nghe được gì nữa Trong sự tuyệt vọng cùng cực Anh ta lê chân đến bên một dòng sông Định tự trầm mình Lúc ấy, anh bỗng nghe từ dưới dòng sông Từ đáy hồn anh, âm thanh, âm, vang dội Anh quyết định ở lại với dòng sông Vài năm sau, anh lại bắt đầu có thể lắng nghe Và chờ đợi Siddhartha lắng nghe Chàng bắt đầu chú tâm lắng nghe Miệt mài trong thinh lặng Chàng hấp thụ tất cả Chàng cảm thấy rằng Bây giờ, mình đã hoàn toàn học được nghệ thuật, lắng nghe. Những âm thanh này, chàng đã nghe chúng từ xưa, những tiếng gọi khác nhau của dòng sông. Nhưng hôm nay, chúng mang một vẻ khác biệt. Chàng không còn phân biệt giữa những tiếng khác nhau, tiếng vui ca với tiếng than thở, tiếng trẻ thơ với tiếng trưởng thành. Tất cả... đều phụ thuộc nhau. Tiếng than vãn của người sầu khổ, tiếng cười vang của người trí tuệ, tiếng khóc la của kẻ phẫn uất và tiếng trên rỉ của người đang hấp hối. Tất cả đều dựa vào nhau, dính chặt, quấn quýt, đang dệt vào nhau trong ngàn đường lối. Tất cả những tiếng gọi, những mục đích, những lời than. Những muộn phiền, những niềm vui, mọi điều ác và thiện, tất cả đều hòa hợp lại trong thế gian này. Trong dòng biến cố và âm nhạc của cuộc sống, Siddhartha miệt mài lắng nghe dòng sông. Theo bài ca muôn Ngàn Tiếng Hát, khi chàng không chỉ lắng nghe theo tiếng khóc hay tiếng cười, chàng không chỉ lắng nghe... Một âm thanh duy nhất nào, nhưng lắng nghe tất cả, một thực thể đồng nhất, khi bài ca của ngàn tiếng hát tụ hội trong một chữ, trọn vẹn. Quyền năng thứ ba của Siddhartha là nhịn ăn. Nhịn ăn ở đây có nghĩa là buông xả, từ bỏ, nhân nhượng. Nó cũng có nghĩa là năng lực, tinh tấn và sức mạnh. Sự từ bỏ đem lại cho tâm ta một sức mạnh và sự thanh thản. Những người thường cho rằng sự buông bỏ hay nhịn ăn là nguồn gốc của khổ đau, mà quên đi sự an lạc, đơn giản mà nó có thể đem lại cho tâm hồn. Vì lúc ấy ta không còn bị ràng buộc, chi phối bởi những ái dục không cần thiết, Chúng ta đâu cần đến một cố gắng siêu phàm nào mới có thể thực hành được sự từ bỏ. Ta chỉ cần cố gắng vượt qua những lôi cuốn và thói quen thường ngày mà thôi. Khi ta thực hành được điều này, ta sẽ kinh nghiệm được sự thân thang, tươi mát của tâm hồn mình vì đã từ bỏ được những dính mắt và quyến luyến. Nhịn ăn Cũng có nghĩa là sự đơn giản Một trong những niềm vui khi tôi còn tu tập ở Ấn Độ Là sự giản dị trong cuộc sống Mặc dù có nhiều khó khăn trong các vấn đề sức khỏe, thực phẩm và tiện nghi Niềm vui đó không bị ngăn trở Bởi có quá nhiều việc làm ta nhức đầu như ở Hoa Kỳ Những khách du lịch đi ngang qua thường thắc mắc Không hiểu nổi làm sao chúng tôi lại có thể từ bỏ được nhiều nhu cầu đến thế. Điện, nước nóng, tiện nghi, vì họ không hiểu được sự thoải mái của một đời sống đơn giản. Sự đơn giản trong cuộc sống, vì không còn chiếm hữu nhiều, sẽ đưa ta đến sự toại nguyện và an nạc. Nhịn ăn, từ bỏ. chúng ta có thể trải nghiệm được sự buông bỏ trong cuộc sống của mình qua hành động bố thí qua việc giữ giới luật qua sự lì xa những gì đã hằng trói buộc ta sự từ bỏ được thực hiện trên nhiều lãnh vực không chỉ riêng trong liên hệ với những người khác hay những vật chung quanh đạo lão có danh từ chay lòng Để diễn tả sự từ bỏ hoàn toàn của nội tâm Trang tử viết Hãy chuyên tâm, nhất trí Đừng nghe bằng tai Mà nghe bằng lòng Đừng nghe bằng lòng Mà nghe bằng khí Điều gì mình nghe Hãy để nó dừng ở ngoài tai, Còn lòng thì hợp nhất nó lại Khí là cái trống không Để tiếp nhận sự vật Chỉ có sự trống không mới nhận được đạo mà thôi sự chay lòng có nghĩa là làm trống không mọi quan năng tự do không còn bị giới hạn và bận tâm chay lòng sinh ra sự chuyên tâm nhất trí và tự do shiddata có khả năng suy nghĩ anh ta có thể chờ đợi anh ta có thể nhịn ăn đây là những đặc tính mà một dũng sĩ Sẽ phát triển khi anh ta ý thức được một cách toàn vẹn con người của chính mình Khi bạn ngồi, khi bạn đi, bạn luôn có ý thức trọn vẹn trong suốt ngày Đây là đặc tính của sự giác ngộ Hỏi, đan khoen, nói về quyền năng của cá nhân, điều này có liên hệ gì đến sự tu tập? Đáp Sức mạnh của tâm, chính là quyền năng không phải một quyền lực dùng để sai sử một cái gì bên ngoài mà là quyền lực của trí tuệ thông suốt của sự hiểu biết don quên có nói rằng dù anh có được nói cho nghe bí mật của vũ trụ này điều đó cũng sẽ là rỗng tuếch đối với anh cho đến khi nào anh có được đầy đủ quyền năng của mình quyền năng ở đây Có nghĩa là sức mạnh, sự kiên trì đều đặn, khả năng quán chiếu và thấy được chân tướng của sự vật. Quyền năng này sẽ phát triển khi định lực của ta gia tăng. Khả năng quán chiếu sẽ đem đến trí tuệ. Với sức mạnh của tâm linh, một chữ thôi cũng có thể mở ra cho ta một trình độ hiểu biết mới. Trong những khóa tu như thế này, thì chính sự thực hành đều đặn, liên tục, sẽ làm phát triển loại quyền năng cá nhân đó. Hỏi Có dấu hiệu nào trên con đường tu tập giúp ta phân biệt được trực giác, trí tuệ với sự tưởng tượng không? Đáp Trực giác phát xuất từ một nội tâm thinh lặng, còn tưởng tượng là thuộc về những khái niệm Hai điều này khác nhau nhiều lắm. Đó là lý do vì sao mà sự phát triển trí tuệ không bao giờ đến bằng sự suy nghĩ về sự vật. Nó chỉ đến bằng sự tu tập một nội tâm tĩnh lặng, để từ đó một cái nhìn, một cái thấy sáng tỏ có thể xảy ra. Tất cả mọi phát triển của trí tuệ, của sự hiểu biết chỉ xuất hiện Vào những khi tâm ta tĩnh lặng Rồi bất ngờ À, thì ra sự thật là như vậy Thiền sư Hoàng Bá có nói về giác ngộ Như là một sự hiểu biết đột ngột Thoát ra khỏi mọi ngôn từ Những trực nhận ấy có một giá trị đặc biệt Vì nó không phải là sản phẩm của óc suy nghĩ hay tưởng tượng Mà là một sự bùng vỡ bất ngờ Đột nhiên nhận biết được chân tướng sự vật Hỏi Trong sự tu tập, việc sử dụng tâm để thăm dò, quan sát một đối tượng Và việc ý thức mà không cần chọn lựa một đối tượng nào Liên hệ với nhau ra sao? Đáp Có nhiều phương pháp phát triển trí tuệ bằng cách Chọn một ý thức có đề mục Chúng ta có thể tập trung sự chú ý vào các mặt khác nhau của tiến trình Như là oai nghi của thân thể, cảm thọ, nơi thân hay tâm thức của mình Chọn đối tượng như là một phương tiện để khám sát một lĩnh vực đặc biệt nào Thì rồi nó cũng trở thành một ý thức không có sự chọn lựa Khi ấy, hành giả chỉ ngồi yên quan sát Và ghi nhận những gì đang xảy ra Mà hoàn toàn không phê phán Quyến luyến hay ghét bỏ Đôi khi hành giả quá tỉ mỉ trong sự tu tập Cứ luôn tìm kiếm một quy luật để tuân theo Vì sợ thực hành sai Trí tuệ phát xuất từ sự chánh niệm và tỉnh thức Cho dù ta có ý thức được điều ấy hay không Không bao giờ có chuyện chánh niệm sai. Hãy đào luyện tâm mình, đào luyện đức tính, quan sát, khám phá này. Hãy nhìn cho thật sâu xa để thấy được tư tưởng của mình sinh ra từ chỗ trống không, rồi tàn hoại vào chỗ trống không. Còn khi quan sát cái đau và dám trực diện nó, thực tập với một thái độ không sợ sệt, Không suy nghĩ về một điều gì, thì bằng một ý thức tĩnh lặng, tâm ta có thể uống nắng được rất dễ dàng, cũng như một miếng đất sét dùng để làm chén bát, rất mềm dẻo và nhồi nắng được. Khi ý thức và định lực của ta phát triển, tâm ta sẽ có được tính cách uyển chuyển và dễ vận dụng như thế. hay thám hiểm tất cả mọi khía cạnh của tiến trình thân tâm. Khi tôi còn ở Ấn Độ, tôi sống trên tầng 2 của một tu viện. Mỗi ngày tôi thường đi lên xuống thang lầu nhiều lần. Những khi ấy, tôi hay quan sát cử động máy móc của động tác, bước lên từng bực thang. Đầu gối tôi chuyển động ra sao? Sức nặng của tôi dời đổi, Như thế nào Đó là một tiến trình Rất ngộ nghĩnh. Mọi sinh hoạt khác của ta Cũng cần được chú tâm Theo dõi kỹ càng như vậy Và cũng có những lúc Ta ngồi lại Mà không làm gì hết Ý thức mà không cần Chọn lựa một đối tượng nào Quan sát Những biến chuyển tự nhiên Hỏi Tiến trình của thân và tâm này Bắt đầu từ lúc nào? Đáp Có câu chuyện kể về người bị bắn một mũi tên có tẩm thuốc độc. Bạn anh ta gọi một vị thầy thuốc đến để nhổ mũi tên ra và chữa trị cho anh. Nhưng anh lại nói Khoan đã! Ông đừng lấy nó ra vội Tôi muốn biết ai đã bắn mũi tên này. Người ấy từ đâu đến? Mũi tên ấy là bằng gỗ cây gì? Đuôi của nó là lông của loài chim nào Màu sắc ra sao Lẽ dĩ nhiên Người ấy sẽ chết trước khi Anh ta được thỏa mãn Những thắc mắc ấy Cũng vậy Đức Phật cho rằng Những câu hỏi triết học Về nguồn gốc vũ trụ của thế giới Vì sao nó lại bắt đầu Cũng giống như Những câu hỏi của người Bị tên đọc kia Chúng ta đang bị kẹt Trong một tình thế bất an Tình thế của ta Là một hiện tượng thân tâm Luôn bị chi phối Bởi tham, sân Si và đau khổ Điều cần thiết Là phải nhổ ngay mũi tên Đọc ấy Giải thoát tâm ta ra khỏi Những tính chất khổ đau kia Những câu hỏi có giá trị Là những câu hỏi Có thể áp dụng vào những gì Ta đang kinh nghiệm Ngay trong giây phút này Hỏi Tại sao tham dục lại khởi lên? Đáp Khi chúng ta tiếp xúc với những sự vật vừa ý Ta muốn nắm giữ Mà không hiểu rõ tính chất vô thường của chúng Vừa khi chúng ta có chánh niệm Chú ý đến những gì đang xảy ra Thấy được sự sinh diệt của mọi vật thì lòng tham dục, ý muốn nắm bắt sẽ giảm đi, chẳng có gì để ta nắm giữ hết. Tất cả chỉ là bong bóng nước, sự nhận biết được lý vô thường, sự tàn hoại của mọi vật sẽ đưa ta đến sự buông bỏ. Một trạng thái không dính mắt, tất cả đều có được nhờ chánh niệm, nhờ sự hoàn thiện của chính ta. Trở thành một dũng sĩ Là chuyện vô cùng cao thượng Không ai có thể làm công việc ấy Thay ta được Mỗi người tự mình Làm công việc ấy Hãy ý thức trong mỗi giây phút Chú ý đến những gì Đang xảy ra Một cách trọn vẹn Không có gì là huyền bí cả Phương pháp tu tập Thật là đơn giản Trực tiếp và ngay thật nhưng đòi hỏi sự thực tập thiền quán chỉ có nghĩa là như vậy